Sa Thiên Quảng tỏ viên thừa chí, rồi đáp. Người mà tại Hạ nói đến chính là dị viên tướng công này. Các vị đừng thấy huynh ấy trẻ tuổi mà lầm. Võ công và mưu trí huynh ấy cao hơn hắn mọi người. Tại Hạ sẽ nói rõ, gần đây tại Hạ mới được quen biết viên tướng công. Chỉ vì phán phục anh hùng mà nhất quyết đề cử. Sa Thiên Quảng dứt lời, quần đạo tỉnh Sơn Đông và ban chúng thành trúc bang, quan hô, gian dội, thành thế cực kỳ hùng hậu.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 tại Hà chỉ mong đi theo các vị tiền bối để góp sức mọn thôi Quý không dám đảm đương đại nhiệm đâu Xin quý vị hãy đề cử hiện tại khác Tôn Trọng Thọ lên tiếng Viên công Tử là con trai duy nhất của viên đốc sư chúng ta Đám cử bàn hữu Sơn Tông này vì tỷ hiểm thân thích Nên mới chưa lên tiếng đề cử viên công Tử là minh chủ Thật sự không còn ai thích hợp hơn nữa Trình Khởi Dân ngạc nhiên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 Phong quả giết người, bắt bơ bá tính về làm nô lệ, cố ý phá hủy tinh lực Trung Quốc chúng ta. Khiến triều đình đại minh kiệt quệ, cuối cùng chỉ đánh một trận là chiếm được Bắc Kinh. Năm xưa, hắn từng đánh Bắc Kinh, thua với tài viên đốc sư một trận lớn, sức nữa không còn được gì. Sau đó, hắn có giòi chưa dám tấn công kinh sư lần nào nữa. Viên thừa chí bỗng nghĩ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 Nếu đại tướng không nghe hiệu lệnh mà tự xông ra giết địch như thế này Nhất định sẽ bị viên công tỉnh thử phương bảo kiếm ra chặt đầu hết Nhìn cực như ai nói Chàng bè nói Con không ngờ được chuyện này Nên chưa tuyên búng đi ngặt là phải tôn trọng hiệu lệnh Tôn trọng thọ an ủi chàng Đám anh thùng hảo kháng chúng ta ở đây Ai cũng có võ công Nhưng chỉ là quân ô hợp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 tiểu lệnh nghiêm ngặt người mới dạng binh lính không ai là không nghiêm túc phụng mạng trong lúc ảo não ông lại cảm thấy phần nào chưa xót thành thành lên tiếng chuyện đã như thế này rồi có than thở cũng vô dụng thừa kế đây ca chúng ta ra tay đi nhưng thừa chí đã bước nước từ lâu chàng bèn khô lính được mọi người xung phong giết nhặt chàng cầm kim sạc kiếm xung phong xuống núi tôn trọng thọ kinh hãi ông gọi theo minh chủ minh chủ minh chủ là chủ sói phải ngồi tráng giữ trung quân không được đứt thân ở địch gọi chưa giúp cô viên thừa chí đã thi triển kinh công chạy xa rồi chàng xung phong vào trong trận kim xả kiếm vừa vẫy ra đã chặt đứt hai cái thù cấp lính thanh tôn trọng thọ đầy thở dài một tiếng nước mắt chảy xuống như mưa ông thầm nghĩ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 đêm đó viên thừa chí tôn trọng thọ chu an quốc nghe hào và la đại thiên ngồi đàm luận cho rằng trận thắng hôm nay có thể an ủi vong linh viên đốc sư trên trời đều không nén nổi nhiệt lệ tôn tràng tôn trọng thọ vẫn ân hận không giết được nguyên soái a bà thái của bọn thành viên thừa chí nói tôn thúc thúc huynh đệ chúng ta đánh trận lớn chưa được đâu ngày mai có phải lên phía bắc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 ta cũng có hai dạng, quân ta càng thua đắm hơn. Ôi, bọn thái tử lợi hại đến như vậy, thật là không dễ đánh. Tôn Trọng thỏa đáp, chu Quỳnh, ta hiểu rồi. Quỳnh muốn nhắc nhở mọi người, trận đánh thắng do may mắn. Từ nay về sau, mọi người phải nỗ lực gấp bội. Kêu binh tất bại, ai mình mới thắng. Sau này,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 thần tình người nào cũng sôi nổi đều nói về trận thắng lớn hôm nay Diên thừa chí nói hôm nay chúng ta mới đánh trận đầu tiêu diệt bọn thái tử mãn thanh sau này còn phải uýt chiến cả trăm trận nữa đúng là ngày ngày khẳng khái diệt thù tháng tháng gian nan bách chiến thanh thanh khen ngợi uhm, hai câu thơ của huynh hay thiệt Diên thừa chí mỉm cười đáp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 Hàng quân Minh, bằng hữu Sơn Tân và các lộ Anh Hào chia thành ba doanh. Chọn ba người hiểu chuyện dàn quân đánh giặc là chu An Quốc, Thủy Giám, là Đại Thiên chia nhau thống lĩnh. Tôn Trọng Thọ thì chỉ huy tổng quát. viên Thừa Chí cùng thủ lĩnh ba doanh thương nghị, mọi người đều nói. đã chém giết quân triều định rồi, thì nên quy thuận sám dương. Minh mã ba doanh chúng ta nên tới tường dương, nam dương...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 thì nhân mã ba doanh này tiến lên phía Bắc mà kháng địch. Khi viên thừa chí nhận được tin tức, sẽ lập tức trở về, sánh vai quần hậu tham chiến. Còn nếu sớm quân bất lợi, thì nhân mã ba doanh này sẽ chi viện cứu trợ. Thế là tạm thời ẩn giấu một đội nhân mã hùng mạnh, dịp nước, dịp dân, đợi thời cơ mà hành sự. Mọi, Mọi người thương. nghe kế hoạch này đều vỗ tay, khen hay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 lúc này bọn tiểu nhị trong tiệm đang bận tiếp đãi những người khác không kịp để ý đến y đầu đà cá giận đưa tay vỗ mạnh lên bàn bao nhiêu hũ rượu ly tách đều nhảy bật lên ngay cả bình rượu trên bàn bên cạnh cũng trao đi rồi ngã xuống rượu đổ lên đá người khách ngồi bàn đó út chà một tiếng rồi nhảy chồm lên đó là một hán tử thân hình ốm yếu trên mép để hai tướng đầu chuột cặp mắt trợn ngược lên sáng quắc dị thường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 Mọi người la hét ôm sòm, tranh nhau đứng dậy mà tránh nó. Đầu đà lại càng giận dữ, y quờ hai bàn tay to tướng ra sau lưng toan bắt, nhưng hán tử kia lại chưa qua gầm bàn nữa rồi. Đầu đà đứng bực dậy, phóng chân đá ngã cái bàn. trong đại sẵn lập tức náo loạn, mọi người đổ xô nhau nép sát vào tường. Hán tử chạy đông, né tây đầu đà tay đánh trên đá, thế nào cũng không chạm được vào yêu không bao lâu bàn ghế trong đại sảnh đều bị hai người đẩy ngã hết chén đũa bình rượu đều giải dưới đất hán tử nhặt lên không ngừng ném về phía đầu đà đầu đà quát tháo ôm sầm trực bắt được quăng lại thần pháp hai người rất nhanh quả nhiên đều gió cung đầy mình sau cùng thì giữa đại sảnh đã có một khoảng trống hán tử không trốn tám nữa đứng lại muốn quyền đánh cả thì kiểm công phu tiểu xảo tử đối với đầu đà đầu đà thân thể sáng kiểng sử dụng hùng quyền của thương châu quyền thế lộng gió dù dù quyền pháp của hán tử lại đặc biệt lạ mắt hai tay thường xuyên áp sát dầu hông mà ngoe ngoảy cuối người bước đi lạch bạch bộ điệu y cổ quái nhìn thần pháp lại rất linh hoạt thành thành bật cười nói <cười> <cười> khó coi quá đi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 nàng nhìn lại thân thủ và bộ pháp của hán tử đó, quả nhiên giống hệt công việc đang đi. đầu đà đánh mãi vẫn không hạ nổi đối phương, bắt đầu sốt ruột. đột nhiên yên ngào xuống đất, thì chuyển qua túi đã sơn môn quyền của lỗ trí thân. nghiêng bên này, nã bên kia như đang sai được có lúc y rũi hai chân lăn lộn dưới đất, đợi địch thủ tấn công tới, đột nhiên nhảy lên đánh cả. đầu đà lăn lộn như thế